đồng thời tiểu quân chính là tiền bối trưởng lão tông môn đi theo để đứng sau bảo hộ cho hắn hít một hơi ổn định thương thế trung niên nhân gắng ngượng ôm quyền thi lễ với nguyên hạo tại hạ là đinh thường văn cháu gái là đinh tuyết Mạng, đa tả hai vị đạo hữu đã ra tay tương trợ ơn đức này ngày sau văn mũ nhất định hồi báo không biết tôn tánh đại danh của đạo hữu là gì tiện tay mà thôi các ngươi là người của phiến ma tông tức là đồng minh Bọn ta ra tay cứu giúp cũng hợp tình hợp lý. Hồi đáp thì không cần, nhưng bọn ta cần hỏi một số tin tức từ hai người. Không tỏ ra quá gần gũi, Nguyên hạo chỉ cười nhạt rồi khách sáo đáp lễ. Hắn cũng không có hứng thú gì với cô nàng mỹ nữ kia, đơn giản giúp đỡ chỉ vì cần người hỏi thăm mà thôi. Với lại, dù hắn không ra tay thì đám người quang minh hội kia cũng sẽ không để yên cho kẻ đứng ngoài quan sát chuyện tốt của chúng. Đạo hiểu cứ việc hỏi, nếu thúc cháu tại hạ biết được gì sẽ không che giấu gì cả. Nghe đối phương nói cùng là người trong ma đạo, đinh thường văn liền vội vàng đáp lại, giọng nói thành khẩn. Tất nhiên việc gã có kể hết mọi chuyện ra như hứa hẹn không thì khó mà dám chắc. Người lăn lộn trong tu chân giới không ai là cục bột hiền lành để mặc người khác nhào nặn cả. Ha ha, việc ta cần biết cũng không phải bí mật kinh thiên động địa gì. Vốn là ta muốn biết từ sau khi các môn phái tập hợp mở giáp bí cảnh Vân Liên Sơn vụ thì có đại sự gì xảy ra không? Tại sao người của Quang Minh Hội lại xuất hiện ở nơi này? Đưa ra vấn đề thắc mắc của mình, Nguyên Hảo chợt phát hiện ánh mắt của hai người kia nhìn mình có chút cổ quái. Ngay lập tức, hắn hiểu ra chuyện gì bèn cười khan tiếp lời. Ha ha, thật ra là ta vừa nhận nhiệm vụ tông môn ở xa. vừa về đến thì phát hiện tình huống không đúng lắm nên muốn hỏi thăm một chút. Ta tên Nguyên Hạo, đệ tử của Hắc Diện Tông. Trưng ra tấm lệnh bài thân phận đệ tử của mình, Nguyên Hạo khiến cho vị trung niên nhân kia sắc mặt dịu lại. Có vẻ như gã ta cũng nhận ra lệnh bài là hàng thật nên trong lòng yên tâm hơn nhiều. Thì ra là vậy, Hắc Diện Tông cũng là đại phái ma đạo, vị đạo hữu đây chắc là thiên tài nổi tiếng của tông môn. Không biết quý danh sư phụ của đạo Hữu là... Định dò hỏi thêm, vị trung niên họ đinh nhận được cái nhìn tỏ ra khó chịu của nguyên hạo. Biết là thiếu niên thuộc loại khó nói chuyện. Gã đành thành thật trả lời, chuyện này không phải bí mật gì cả. Sớm đã lan truyền khắp đông đại lục rồi. Minh Kiếm Tông, một trong tứ đại chính phái lập mưu cùng với nội ứng là độc trùng môn và quỷ lâu môn. Bọn chúng đã ra tay sát hại gần hết đệ tử ma đạo tham gia bí cảnh. Sau đó, bọn chúng còn đánh úp các vị cao tầng của các môn phái. Ở Vân Liên Sơn, trận chiến đó phe ma đạo chúng ta tổn hại thảm trọng. Rất nhiều vị tiền bối đã ngã xuống. Hai bên đánh nhau đến nhật nguyệt u ám. Sơn băng địa liệt, lòng người khiếp đảm Cũng từ đây, chiến tranh giữa hai phe chính tà bùng nổ gay gắt đến mức độ không thể kìm hoãn được nữa. Nói đến đây... Đinh thường văn cười khổ rồi tiếp tục, tuy ma đạo chúng ta không e ngại bọn chính phái giả nhân giả nghĩa đó nhưng hiện tại chính thịnh ma suy. Số lượng cường giả của phe địch quá đông đảo, chúng ta hoàn toàn rơi vào hạ phong, chỉ có thể miễn cưỡng cầm cự mà thôi. Những tông môn hai sao trở lên thì vẫn mạnh mẽ chống cự, còn những tông môn nhỏ như phiến ma tông chúng tôi bị phá hủy, phải bỏ chạy giữ mạng. Tôi và đứa cháu này cũng từ trong loạn lạc mở đường máu mà thoát ra hay. Nói vậy xem ra tình thế của ma đạo tệ hơn ta dự đoán rất nhiều. Nếu đã dám lập ra âm mưu lớn như thế nghĩa là bọn chúng đã có chuẩn bị kỹ lưỡng, rất có thể đã chủ tính từ lâu rồi. Lần này ma đạo thật sự gặp đại kiếp nạn rồi. Nguyên hảo xoa cầm chậm rãi suy luận. Không hiểu sao trong đầu gắn vô ý lại nghĩ đến đám quái vật nửa người nửa yêu quái đã gặp lúc trước. Trong mơ hồ, hắn ẩn ẩn cảm giác được sự xuất hiện của đám quái nhân kia và sự kiện lần này có sợi dây liên hệ vô hình nào đó. Từ bé đến giờ, Nguyên hạo rất tin tưởng vào trực giác của mình. Do đó, hắn thầm nhủ trong lòng phải cảnh giác nhiều hơn. Mọi chuyện không hề đơn giản như những gì hắn trông thấy. Tốt lắm, ta đại khái đã nắm sơ lược về tình hình hiện tại. Ta cần trở về tông môn để xem có thể giúp chút sức mọn của mình không? Các ngươi bây giờ có dự tính gì không? Thỏa mãn với câu trả lời của trung niên nhân, nguyên hạo cũng có ý định rời đi. Có điều hai thúc cháu kia có vẻ còn điều khó xử. Cuối cùng trung niên nhân kia cũng đành xấu hổ gãi đầu đáp. Không giấu gì đạo hữu, phiến ma tông chúng ta có một cơ sở bí mật dự phòng khi tình huống khẩn cấp. Những ai thoát thân được sẽ về đó hội họp Ở đó còn có người của các đại phái cử đến hỗ trợ cũng như thông tin tình báo Nếu hai vị không vội có thể đến đó cùng chúng tôi để nắm rõ hơn tình hình chiến sự Khi đó hành động cũng thuận tiện hơn Đinh thường văn giọng nói đầy tha thiết Chân thành làm người nghe khó tính cũng có thể siêu lòng Nhưng Nguyên Hạo chỉ cười nhạt như không Thẩm mắng gã này đúng là hồ ly biết ăn nói Cái gì có lợi cho ta? Chẳng qua lão và đứa cháu bây giờ không có chút sức kháng cự nếu lại gặp địch nhân. Nếu có ta đi chung thì chẳng khác nào có thêm bảo tiêu miễn phí sao hắc hắc. Chút tâm tư khôn lõi của gã trung niên tất nhiên khó qua mặt được Nguyên hạo. Tuy nhiên hắn làm người cũng không phải máu lạnh vô tình. Nếu giúp người cũng tiện cho mình thì hắn sẽ không từ chối. Tiễn Phật tiện đến Tây Phương. Nguyên Hảo khẽ gật đầu trả lời. Được rồi. Dù gì ta cũng không có việc gì gấp, có thể đi cùng hai người một chuyến. Đây là đan dược chữa thương, ngươi hãy tranh thủ khôi phục một chút đi. Ném một bình đan dược chữa thương cấp thấp do mình luyện chế cho trung niên nhân, Nguyên Hảo lại lấy tiếp một lọ khác ra đưa cho cô nàng đinh tuyết mạng. Đây là định tâm đan, có tác dụng ổn định tâm thần, bài trừ tâm ma. Ta thấy cô nương sắc mặt tái nhợt, thần khí hỗn loạn. Rõ ràng là do sợ hãi quá độ gây ra Cô nương nên phục dụng ngay để tránh để lại mầm móng hậu hoạn về sau Nhận lấy đan dược Cô gái trẻ quên cả cảm ơn Hai tay run rẩy bốc viên đan dược cho ngay vào miệng Bên cạnh cô ta vị lục thúc kia cũng đang ngồi điều tức dưỡng thương Mặc dù là đan dược cấp thấp Nhưng tạo nghệ dược đảo của nguyên hảo đã đạt trình độ khá cao Nên chất lượng hơn xa loại phổ thông bình thường Chỉ sau vài phút sử dụng, cả hai người đã khôi phục nhanh chóng, có thể thấy được từ vẻ bề ngoài. Đa tạ đan dược của đạo hữu, phẩm chất đan dược cao như vậy chắc rất quý giá. Phần nhân tình này đinh mộ xin lĩnh nhận, cảm nhận dược lực cực tốt, khóe mắt của đinh thường văn hơi ửng đỏ. Trong tâm khảm của lão cũng có chút xấu hổ, cảm thấy bản thân lấy ra tiểu nhân đo lòng quân tử. Đan dược này ở trong môn phái của gã cũng liệt vào hàng thượng phẩm, không dễ có được. Nếu Nguyên Hạo biết đối phương đang nghĩ như vậy thì chắc hắn sẽ ôm bụng cười bò. Thứ đan dược này đối với hắn hiện giờ cũng như gân gà, giữ thì không có nhiều giá trị sử dụng mà vứt thì tiếc. Ha ha, không đáng là gì cả. Nếu cả Đinh Thúc và Đinh cô nương cảm thấy tốt hơn thì chúng ta có thể lên đường rồi. Nguyên hạo mỉm cười khoát tay ra vẻ không có gì lớn lao Nhưng đập vào mắt hai thúc cháu kia là một hình ảnh trưởng nghĩa Rộng lượng lỗi lạc Lúc này, vị đinh tuyết mạn kia cũng lấy lại bình tĩnh, tỉnh táo Cô nhìn thiếu niên trước mặt có chút tư vị rồi ngọt ngào ôm quyền cảm tạ Tuyết mạn tạ ơn công tử Sau này có cơ hội tuyết mạn sẽ đền đáp cho công tử Hương thơm ngọt ngào Kèm theo giọng nói trong trẻo của cô ta sộc vào mắt mũi nguyên hạo làm hắn có chút lung túng. Nhưng chỉ một khắc, hắn đã điều chỉnh tâm tình lại ngay. Mạn cô nương quá lời rồi. Không nhiều lời, hắn gật đầu với hai người rồi cùng nhau phi hành bay về một hướng. Đến giờ, hai vị họ đinh mới chú ý đến tiểu quân. Nó lặng lẽ lăng không bay theo mà không cần dùng đến phi kiếm. Việc này xác nhận tu vi của cậu nhóc Tỳ này ít nhất là Kim Đan kỳ, Nguyên Hạo đạo hữu, vị tiền bối này, Đinh Thường Văn nhẹ giọng khẽ hướng Nguyên Hạo ý dò hỏi. Trong lòng gã đã cho rằng Tiểu Quân là lão bất tử tiền bối nên không dám trực tiếp bắt chuyện. Đây là Tiểu Quân, bằng hữu của ta. Tính khí của hắn hơi lạ, Đinh thúc ngươi không cần quan tâm đến hắn, cho rằng Nguyên Hạo không muốn nói thật, Đinh Thường Văn cũng không hỏi gì thêm nữa. Suốt con đường di chuyển, hai thúc cháu chỉ trò chuyện với Nguyên Hạo, Cách nói chuyện dí dỏm và thông minh, gần gũi không tự cao của hắn làm hai người rất có hảo cảm. Sau một canh giờ, họ cũng đến được một đầm nước nhỏ, trông hết sức bình thường. Từ trong người, đinh thường văn móc ra một lá cờ hiệu ném xuống. Ngay lập tức, một lá cờ biến mất, một tia sáng bắn thẳng lên bao phủ cả bốn người vào trong. Vài hơi thở sau... Đầm nước lại trở về trạng thái yên tĩnh Không ai biết phía dưới nó là cả một cơ sở hoạt động của ma đạo Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới com Chương 216 Đối đáp với đinh vấn thiên phiến ma tông là tông môn một sao Thực lực nhỏ yếu nhưng vẫn có thể trốn thoát kiếp nạn nhờ một tầng quan hệ không tầm thường Nghe nói có một tông môn 2 sao là hắc huyết môn làm chỗ dựa. phía sau môn phái này lại là Kiếm Ma Tông uy danh đỉnh đỉnh, lần này không nhờ người của Hắc Huyết môn kịp thời đến ứng cứu thì trưởng môn đinh hoành của phiến ma tông đã tán thân trước sự tấn công của đám người Quang Minh hội rồi. Hiện tại, cơ sở bí mật tạm thời này được dựng lên trên danh nghĩa của phiến ma tông nhưng sự thật là người của Hắc Huyết môn quản lý. Các tán tu ma đạo muốn tiến vào được sự bảo hộ thì phải trả một ít linh thạch cho lính canh làm phí gia nhập. Ngoài ra, để thuê một chỗ nghỉ chân tu luyện giá cả cực mắc, còn muốn ở sạp bán hàng thì càng bị cắt cổ, ngoài tiền thuê ra thì mỗi món hàng hóa bán được phải nộp hai phần lợi tức cho chủ quản. Tuy những luật lệ này có phần bóc lột quá quát nhưng hầu hết tán tu đều phải ngậm bồ hòn dốc hầu bao ra, bởi vì tình thế ở ngoài rất loạn lạc, sơ sẩy là mạng nhỏ mất ngay, do đó đa phần đều mang theo ý nghĩ thả mất tiền còn hơn. Nên rất nhiều tán tu đã đến cơ sở này để lánh nạn Những ai không đồng ý chi trả linh thạch thì sẽ bị tống khứ ra ngoài Nặng hơn, mấy tên cả gan làm loạn hoặc gây rối Đều có kết cục bị băm ra làm nhiều mảnh cho thú giữ làm thức ăn Thời điểm nguyên hạo, tiểu quân và thúc cháu họ Đinh tiến vào cũng khá tấp nập Đinh thường văn lấy từ trong người ra một cái lệnh bài nhỏ màu đen đưa cho tên lính cảnh vệ Sau khi kiểm tra sơ qua Cả bốn người đều được thông qua mà không tốn phí gì cả. Hai vị theo ta đi lối này. Chúng ta cần hội họp với cha của Mạn Nhi. Ông ấy cũng là trưởng môn đương nhiệm của phiến Ma Tông. Đinh Thường Văn vội vàng dẫn đầu bốn người đi qua khu vực có nhiều động phủ lớn nhỏ. Cuối cùng dừng lại trước một nơi... Tương đối rộng rãi, to lớn. Tại đây gã dùng truyền âm phù thông báo vào bên trong rồi chờ đợi. Khoảng vài phút sau, một lão giả tóc đã lấm tấm bạc bước ra, đôi mắt to, sắc bén như diều hâu, vừa nhìn đã biết là một đấng trưởng quản có năng lực, trí tuệ. Phụ thân, vừa trông thấy lão, cô gái đinh tuyết mạn nước mắt như mưa, nhào vào lòng ông ta khóc nức nở, đưa tay vỗ về an ủi, lão ta cũng xúc động vui mừng không kém. Hảo Hải Từ Con bình yên đến được đây là tốt rồi. Lục đệ, nhọc công đệ rồi. Xem ra đoạn đường này không dễ dàng gì, đệ bị nội thương à? Qua cả 10 phút sụt sùi với đứa con gái, lão ta mới hướng Trung Niên Đinh Thường Văn hỏi chuyện. Nhìn bề ngoài, không khó để lão nhận ra thương thế của vị huynh đệ của mình. Đệ gặp phải kẻ địch bao vây, rất may có hai vị đạo hữu đây trợ nghĩa giải cứu. Nếu không đế và mạn nhi khó lòng có thể gặp lại đại ca được. Hình như đại ca cũng không khỏe, huynh cũng bị địch nhân đà thương sao. Đinh thường văn thành thật tươi thiệu nguyên gạo và tiểu quân, giọng điệu kính nể. Bây giờ, vị đinh hoành kia mới quan sát đến thiếu niên và một tên nhóc tì đang đứng phía sau vị lục đệ của mình, là trưởng môn một phái. Tầm mắt lão cũng không tệ, vừa nhìn đã nhận ra nguyên hạo cả tiểu quân không tầm thường. Thần thức không cách nào phát hiện ra tu vi của hai người trong tuổi còn rất trẻ trước mắt được. Thậm chí, tiêu quân còn tạo cho lão một cảm giác áp bức, đổ cả mồ hôi lạnh giống như bị một con yêu thú cường đại nhìn đến. Thì ra là vậy, ha ha, lão phu là Đinh Hoành, trưởng môn phiến ma tông đời thứ 9. Xin cảm tả hai vị tiểu hữu đã giữa đường ra tay tương trợ, công ơn này lão phu và toàn tông nhất định khắc ghi trong lòng. Lại nghe mấy lời khách sáo cảm ơn, nguyên hạo lười nhác khoác tay cười nói vài câu cho qua chuyện. Vốn hắn chẳng cần mấy vị này trả ơn nghĩa gì, nếu được thì đưa hắn chút ít linh thạch trung phẩm cũng được. Sau khi chào hỏi xong, Đinh Hoành mời mọi người vào bên trong động phủ của hắn. Nói là động phủ nhưng thực ra diện tích nhỏ hơn rất nhiều. Dù gì nơi này cũng là cơ sở bí mật, diện tích có hạn, không thể thoải mái như ở ngoài ngoại giới được. Lấy một chút linh trà đãi khách, Đinh Hoành cùng con gái và bốn nam tử trung niên khác xuất hiện cùng đối ẩm với hai người nguyên hạo, Thật là thất lễ, ở đây thiếu thốn nên chỉ có loại trà phổ thông này để tiếp đãi. Mong hai vị tiểu hữu không chê, đây là bốn huynh đệ của ta. Trừ Lão Lục hai vị đã gặp còn có Lão Tam Đinh Lực, Lão Tứ Đinh Thuật và Lão Ngũ Đinh Vấn Tiên, Đinh Hoành miệng lưỡi lịch sử. Cùng với bốn vị huynh đệ sau khi ôm quyền theo lễ liền chia ra ngồi xuống. Lão tam đinh lực, người giống như tên, cơ bắp cuồn cuộn vừa nhìn đã biết la kẻ có man lực trời sinh. Giọng nói của gã oang oang như sấm, có thể đoán được tích cách ngay thẳng, nóng tính. Khác hẳn với đinh lực là đinh thuật, lão tứ của đinh ra mắt chuột, tai thỏ, mũi rơi, là một hình mẫu tiểu nhân phản diện đúng nghĩa. Gã này đôi mắt cứ soi mói. Kiệm lời, xem ra tâm tư không hề tốt lành gì. Biểu hiện của gã càng làm xấu hơn cái vẻ bề ngoài vốn không gây thiện cảm của mình. Gây ấn tượng với nguyên hạo nhất trong ba người là lão ngũ đinh vấn tiên. Vị trung niên nhân này mặc trường bào đơn giản nhưng tươm tất, dễ nhìn. Đôi mắt gã sáng trong, luôn nhìn thẳng vào đôi phương đàm đạo. Người như vậy, nguyên hạo cho là có trí tuệ, tính cách quang minh, lỗi lạc. thêm vào từ người gã còn toát lên một vẻ tiên phong đạo cốt rất thu hút người khác. tất nhiên từ bề ngoài đánh giá một người là quá chủ quan. nguyên hạo là người nghe nhiều, thấy nhiều nên hắn hiểu rõ cái gì là sói đội lốt cừu, dễ dàng tin vào diện mạo và khí chất của một người là sai lầm cực lớn rất nhiều kẻ mắc phải. ha ha, đinh trưởng môn khách sáo rồi. trà thơm cùng chi kỷ cũng đáng giá hơn mâm ngọc cùng kẻ bất tương giao. Tại hạ là người thích lời nói thật lòng, xin đinh trưởng môn chớ trách. Trực tiếp nói một câu ngụ ý sâu xa, nguyên Hạo nở một nụ cười nhạt với mấy vị đinh ra ngồi đối diện. Hắn tới đây là vì tin tức chứ không phải để bắt quan hệ với mây gã này. Nhận ra thiếu niên kia ăn nói không chất phác như số tuổi của mình, đinh hoành có thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh cười dài tuôn ra những lời có mật ngọt. Đáng tiếc trò chuyện một hồi lão ta vẫn không moi được thông tin gì từ Nguyên hạo trừ việc biết hắn đến từ Hắc Diện Tông. Ngược lại, Nguyên hạo moi được khá nhiều tin tức hữu ích. Hóa ra hiện tại Vạn Khô Trại đang lãnh đạo ma đảo phía Bắc Đông Đại Lục kháng cự lại đợt gây chiến của Quang Minh Hội. Kể cả Bích Xà Tông và Song Sát Ma Môn cũng đang khốn đốn, cả Đông Đại Lục chìm trong chiến sự. Lần này tứ đại chính phái đã có chuẩn bị kỹ lưỡng nên muốn càn quét hết ma đạo tứ phương. Khu vực phía bắc do vạn khô trại lãnh đạo là căng thẳng nhất vì đối thủ chúng là do Minh Kiếm Tông Đầu Sỏ. Môn phái này rất cực đoan, hệ thấy người trong ma đạo là không tiếc tổn thất, quyết phải trừ khử cho bằng được. Nếu không nhờ vạn khô trại chủ đứng ra chấn áp thì chúng ta đã bị chúng làm cỏ từ lâu rồi. Đinh hoành thở dài kể lại cục diện hiện tại của Đông Đại Lục. Sau đi, lão ta nói đến việc tông môn của mình bị đánh úp, để tử tử thương vô số, chỉ còn rất ít cao tầng may mắn chạy thoát được. Các môn phái nhỏ hầu như bị không thể chống đỗ nổi, ngoài lui về những cơ sở bí mật giống nơi này để cố thủ. Ở đây có người của các đại phái đến hỗ trợ, thực lực có thể so với tông môn một sao dưới trở lên. Vài cứ điểm lớn còn có Nguyên Anh Kỳ đến toa chấn nữa. Lợi hại như vậy, Nguyên hạo nghe đến đây thì có chút giật mình. Bình thường một tông môn hai sao cũng chỉ có một, hai lão già Nguyên Anh Kỳ. Vậy mà một cứ điểm tập trung lại có cao thủ như vậy bảo vệ thì đúng là đại thủ bút rồi. Lúc này, vị Đinh Vấn Tiên như nhìn ra nghi hoặc của Nguyên hạo nên lên tiếng giải thích. Nguyên Anh Kỳ của tứ đại phái hai sao rưỡi và vạn khô chạy mỗi tông môn cử ra vài vị đi thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là vạn khô trại nghe nói số Nguyên Anh Kỳ của họ xuất động đến hơn 10 người, nội tình vô cùng mạnh mẽ, chấn động. Nguyên Hạo từ đó giờ vẫn biết tông môn ba sao cường đại nhưng một hơi nhẹ nhàng lấy ra cả chục cao thủ Nguyên Anh Kỳ thi đúng là quá kinh khủng, xem ra ngay cả thế lực khổng lồ như vạn dược cốc cũng không thể so sánh được. Nuốt một ngụm nước bọt, Nguyên Hảo lấy lại bình tĩnh hỏi, không biết ở cơ sở này có Nguyên Anh tiền bối nào chủ trì đại cục không? Việc này là bí mật quan trọng, nhưng vì tiểu Hữu có ơn cứu giúp với Đinh ra, ta sẽ phá lệ nói ngươi biết. Cơ sở ở đây vì ở gần Vân Liên Sơn nên bị Quang Minh hội truy lùng gắt gao, vì vậy lực lượng ở đây rất mỏng. chỉ có vài vị kim đan kỳ của hắc huyết môn cùng năm huynh đệ bọn ta cùng hợp tác thôi tán tu tuy nhiều nhưng tu vi cao nhất cũng chỉ trúc cơ không có nhiều giá trị chiến đấu khi gặp cường địch vị ngụ thúc có tiên phạm kia vẫn bình thản trả lời ở gã nguyên hạo bắt gặp một sự quen thuộc riêng có thể nói là giữa hắn và vị đinh vấn tiên này có vài điểm tương đồng đều là kẻ trí phân tích tình huống một cách tỉnh táo Không hề sao động dù gặp bất kỳ khó khăn gì. Mút cầm theo thói quen. Nguyên hạo hứng thú tiếp tục đặt câu hỏi cho đối phương. Ta xem hình như nơi này hoàn toàn do một thế lực quản lý. Tất cả lính canh, quản sự đều mang đồng phục có biểu tượng riêng màu đỏ đen. Nếu như ta đoán không nhầm thì tất cả nơi này đều nằm dưới sự điều khiển của hắc huyết môn. Các ngươi, phiến ma tông, cũng như đám tán tu kia thôi. Tuy có thoải mái hơn, nhưng khi bị tấn công, các ngươi cũng sẽ như những con chốt thi bị đưa ra chịu trận trước hắc hắc. Còn việc cao thủ nào tỏa chấn ta chỉ thuận miệng hiếu kỳ mà thôi, căn bản ta không có ý định ở lại đây lâu. Các hạ có thể nhìn ra tình huống của bọn ta. Bất ngờ trước khả năng quan sát và suy luận của Nguyên hạo, vị ngụ thúc kia sắc mặt hơi đổi, giọng nói tỏ ra nghiêm túc hơn. Ha ha việc của các vị ta lại càng không có hứng thú tìm hiểu. Tuy nhiên, ta thấy cái tên phiến ma tông này cũng nên bỏ đi. Các ngươi nghĩ vì lý do gì các đại phái lại lập ra những cứ điểm như thế này? Vì bảo vệ các ngươi sao? Đừng tự lừa dối mình như vậy. Tuy chiến tranh sẽ gây ra tổn thất thảm trọng nhưng nó cũng là cơ hội cho kẻ mạnh. Thử nghĩ xem nếu sát nhập một đống cao thủ trúc cơ. Kim đan của các môn phái nhỏ vào tông môn mình thì kết quả thế nào Khà khà Có thêm một đám đệ tử tu vi không tệ để sai khiến sẽ tiết kiệm nhân lực bao nhiêu Uống cạn chén trà trong tay Nguyên hảo không nói gì nữa mà chỉ nhìn đinh vấn tiên đầy ý vị Lúc này gã kia đã mồ hôi đầy đầu Hai tay có phần run rẩy, miệng khô khúc Ở đinh gia, gã được mệnh danh là tối khôn Bất kỳ chiến lược nào cũng do gã đề xướng Vậy mà giờ chỉ đối đáp vài câu gã đã sợ hãi đến tột độ, cảm thấy mình đang đứng trước một ngọn núi lớn cao vút, không thể vượt qua. Cao nhân, xin cậu hãy giúp đỡ đinh gia chúng tôi. Bọn tôi còn phải phục hưng phiến ma tông, không thể trở thành con cờ trong tay kẻ khác được. vị ngụ thúc địa vị cao cao tại thượng trong môn phái hiện tại triệt để cúi người thật sâu cầu xin. Gã biết được thiếu niên thần bí trước mặt vô cùng lợi hại. Ít nhất là về trí lực thì sâu không lường được Lại nghe lão lục truyền âm tiết lộ cho biết tên nhóc tì đi chung với hắn có thể là lão quái kim đan Thậm chí là nguyên anh kỳ Tổng hợp tất cả mọi thứ lại Gã liền xác định vị thiêu niên này chính là cơ hội duy nhất bây giờ cho đinh gia có thể trở mình Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện mới .com. Chương 217 Giá tâm của ngươi chưa đủ lão ngủ Ngươi làm gì vậy? Tại sao phải cúi đầu cầu xin tiểu tử này? Đinh lực thô lỗ đứng dậy lớn tiếng khó hiểu hỏi. Trong mắt tên lực sĩ này, nguyên hạo chỉ là đứa con nít danh. Bằng ấy tuổi, dù tài giỏi mấy cũng có hạn, việc năm huynh đệ bọn họ phải xuất đầu tiếp đãi đã là cho hai tên nhãi này mặt mũi lắm rồi. Lão Tam, ngồi xuống, đây là khách quý của chúng ta. Tại sao để lại lỗ mãng phi lễ như vậy hà đinh hoành tức giận quát lên vẻ mặt xấu hổ như hận không thể luyện sắt thành thép tuy bề ngoài gã hung hăng nhưng kỳ thật thần khí vẫn trầm ồn không có dấu hiệu bộc phát vì xúc động trái ngược với vị trưởng môn đại ca đinh thường văn mặc dù không lên tiếng nhưng sắc mặt của y rất khó chịu trước phản ứng của vị thân huynh của mình gã đã tận mắt chứng kiến bản lĩnh của nguyên hạo và tiểu quân cho nên tuyệt không có ý nghĩ dám mạo phạm đến hai đại cao thủ này những tiểu tiết từ thái độ của bọn người đinh gia đều lọt vào trong mắt của nguyên hạo một vở vờ kịch vời nhiều vai diễn khiến hắn cười khẽ nhạt nhẽo điều thú vị duy nhất chính là biểu hiện trấn tĩnh của đinh thuật từ đầu đến cuối vị đinh gia có bề ngoài phản diện này vẫn bảo trì im lặng Ngay cả một chút rung động cảm xúc cũng bị gã kiềm chế xuống mức thấp nhất. Kẻ này không đơn giản như ngoại hình bên ngoài, thầm đánh giá cao về Đinh thuật nhưng Nguyên hạo vờ như không chú ý đến gã. Hắn chỉ tỏ ra trầm ngâm, chờ đợi Đinh Vấn Tiên giải thích thương thảo với huynh đệ của mình. Sau cùng, dưới sự khuyên nhủ của Đinh Vấn Tiên, hình như toàn bộ người của Đinh gia đã nhất trí với nhau. Bây giờ, Đinh Vấn Tiên mới tỏ ra kính cẩn tiến tới mở lời với Nguyên hạo. Đại ca và các huynh đệ của tôi đã đồng lòng tỏ ý muốn nghe theo sự chỉ dẫn của Tiểu hữu để thoát ra khỏi hoàn cảnh khó khăn này. Xin Tiểu hữu hãy giúp đỡ cho Đinh gia chúng tôi. Ha ha ha cười ra thành tiếng. Nguyên Hạo mang vẻ mặt đầy Tiểu Ý nhìn một lượt rồi giọng mỉa mai nói. Giúp các ngươi, vì sao ta phải giúp? Các người sống chết thì ảnh hưởng gì đến ta? Chúng ta chỉ là mới quen biết, không có chút thâm tình gì. Càng không nói đến ơn nghĩa, nếu có chỉ có đinh gia các ngươi nở ta mà thôi. Cũng đừng kiếm cớ uy hiếp ta, nơi này ta muốn đi thì không ai cản nổi, dù là nguyên anh kỳ đến thì cũng vậy thôi. Với khẩu khí bá đạo, nguyên hạo chẳng để chút mặt mũi nào cho đinh gia cả. Thế nhưng, những lời của hắn đều là sự thật, dù trói tai thì cũng không thể phản bác được. Người ta cứu vinh đệ và nhi tử của ngươi, ngươi mang ơn không kịp nói gì đến ban ơn. Nói về giao tình, béo nước gặp nhau thì giao tình cái rắm, còn dùng thực lực thì bỏ đi, anh hạo nhà ta không ngán nhất khoản này, có tiểu quân đi cùng thì hắn ta còn sợ ai nữa chứ, mấy lão bất tử cao thủ trên đỉnh không lẽ ăn no dưỡng mỡ không cần tu hành chạy đến nơi này kiếm chuyện với hắn sao, tiểu hữu nói đúng nhưng, không nhưng nhị gì cả, nếu các ngươi không bỏ ra được cái giá để ta động tâm thì đừng bàn bạc tiếp nữa. Nguyên hạo lười biến phủi tay định rời đi. Hắn tuy không phải người tuyệt tình nhưng cũng không phải mang bảng người tốt đi khắp nơi. Tìm phiền phức cho mình. Thế gian này lắm chuyện. Ai hắn cũng giúp thì khác nào chúa cứu thế rồi. Nguyên hạo hắn tự nhận không có loại bản lĩnh đó. Tốt hơn nên tự lượng sức mà làm. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Một tiếng gầm như hổ dữ vang lên, lão tam đinh lực từ sau bỗng lao đến tung một cú đấm cực mạnh về phía lưng nguyên Hạo. ầm ầm, lão tam mờ mờ đinh hoành là người nhanh nhất, lão thoáng cái đã đỡ được người em của mình bị văng ngược lại như trái banh. Dù gã đã túm được em mình nhưng dư chấn vẫn khiến hai người phải trượt về sau và va vào bức tường động phủ gây nên chấn động mạnh. xin tiểu hữu hạ thủ lưu tình vì ca ca này của ta tính cách quá nông nỗi không biết kiềm chế cảm xúc của mình đinh vấn tiên và đinh thường văn khuôn mặt trắng bệt, vội vàng sợ hãi cầu tình tha thứ hai người họ đã đánh giá cao nguyên hạo nhưng xem ra vẫn còn chưa đủ ựng bò lúc này một tiếng kêu quen thuộc vang lên một con bò được trông vô hại không biết từ đâu xuất hiện ngay sau lưng nguyên hạo Hóa ra cái bóng đen đá văng lão tứ đinh lực chính là con bò này Ha ha lão ra tay rất đúng lúc đó hoàng tiếu Nguyên hạo vui vẻ vỗ nhẹ lên lưng lão bò vô cùng thân thiết Do bộ dáng đi lại bất tiện nên tiểu quân đã đem đám thủ hà của mình nhốt vào trong mặt mề đay của dây truyền do mẫu thân để lại Có thể chứa đựng yêu thú cũng là một trong những tính năng của mề đay thần kỳ này Yêu thú Tam phẩm trời ạ Đinh Hoành vừa nhìn đã nhận ra cấp độ của Hoàng Tiếu. Một thiếu niên chưa tới 18 tuổi lại có trong tay một sủng thú cao cấp như thế. Nếu hắn ta không phải yêu nghiệt của Đại Tông Môn hay thân thế bất phàm thì đánh chết Lão cũng không tin. Thế mà thằng em trai của Lão còn muốn đánh người ta một trận nữa chứ? Thật là không biết chữ chết biết thế nào mà. Hừ... xưa nay nguyên hạo ta luôn sống theo tôn chỉ, người kính ta một thước thì ta nhường người một trượng còn những kẻ nào dám gây chuyện với ta thì kết cục chỉ có một ta tuyệt không buông tha xem ra đinh ra các người cũng không biết điều như ta đã nghĩ cất giọng nói băng lánh lên từng câu từng chữ của nguyên hạo như có sức mạnh đẩy lùi cả đám người đinh ra vài góc tường thiếu niên hiền lành lúc mới vào đã biến thành một kẻ đáng sợ chỉ cần hiện tại có ai nói ra một câu không vừa ý hắn sẽ ra tay ngay không không xin đại nhân bớt giận đinh gia chúng tôi đã sai chúng tôi tình nguyện bồi thường linh thạch đan dược pháp bảo thứ gì chúng tôi cũng có cả đinh vấn tiên như một con cốn cụp đuôi hạ thấp tư thái nhất giọng run rẩy nói lời gã vừa xong nguyên hạo liền gạt bỏ ngay các ngươi nghĩ ta thiếu những thứ tầm thường như vậy Nói các ngươi biết, ta đã luyện dược sư tam phẩm, muốn đan dược chỉ cần luyện là có, muốn linh thạch, Pháp bảo sẽ không thiếu kẻ tranh nhau sức đầu mẻ chán để được dâng hiến lên. Luyện dược sư tam phẩm, lần này thì oanh động mà nguyên hạo tạo ra còn ghê gớm hơn gấp chục lần. Ngay cả tên đinh thuật bất động thanh sắc cũng tỏ ra bất ngờ, hai mắt nhìn thiếu niên ngạo nghệ kia đầy phức tạp, đám người đinh ra còn lại thì mắt mở to. hơi thở dồn dập như đang động tình, luyện dược sư tam phẩm, đây là tồn tại tôn quý không thua nguyên anh kỳ, mà ở độ tuổi trẻ như vậy đã đạt đến cấp độ như vậy thì có cơ hội rất lớn để tấn cấp. Có thể đi theo một người như vậy tiền đồ ắt vô hạn lượng. Đại sư, xin người hãy tha thứ cho lỗi lầm của lão tam, đinh gia của ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngài, dù là núi đao biển lửa chỉ cần ngài ra lệnh. Bọn hạ nhân quyết không từ nan, năm người đinh ra thì bốn vị đã quỳ xuống, đầu dập cối sát đất, thể hiện sự phục tùng tuyệt đối. Riêng đinh thuật vẫn còn lưỡng lự, chưa đưa ra quyết định. Lão Tam, sao còn không mau quỳ xuống? Nếu đi theo đại sư, tương lai quật khởi của phiến ma tông là điều chắc chắn trong tầm tay. Người còn đứng ngây ra đó làm gì? Thấy vị đệ đệ của mình vẫn đứng thẳng bất động, đinh hoàng quát lớn nhưng vô dụng. Lão ta định dùng vũ lực cưỡng ép thì Nguyên Hạo giơ tay ra hiệu ngưng lại. "Ngươi là đinh thuật?" "Đúng, huynh trưởng ta đã giới thiệu rồi." Mỉm cười hỏi một câu đã biết câu trả lời, Nguyên Hạo gật gù tỏ ra hài lòng với câu trả lời của đối phương và tiếp tục hỏi, "Ngươi không giống các huynh đệ của mình, ngươi là kẻ ngốc hay trí tuệ?" "Ngươi nghĩ ta ngốc hay trí tuệ?" "Ta thấy, ngươi là kẻ có giá tâm lớn ha ha." Ngươi biết ta muốn gì sao? Lần này đến Đinh Thuật hứng thú hỏi ngược lại Nguyên hạo. Màn đối đáp của hai người khiến mấy huynh đệ Đinh ra không hiểu gì cả. Nhưng giả tâm ngươi vẫn còn quá nhỏ. Nếu muốn đi theo ta ngươi phải có giả tâm lớn hơn thế vạn lần. Như thế, ngươi mới có thể theo kịp bước chân của ta. Suối sẽ chảy về sông. Sông sẽ hòa vào biển. Biển hợp lại thành đại dương. Dùng một ngón tay chỉ thẳng lên trời. Nguyên Hảo tỏa ra khí chất như một vị quân vương thiên hạ, trong khi Đinh Thuật vẫn còn lẩm bẩm lại câu nói của hắn thì Nguyên Hảo đã xoay người rời đi. Hắn chỉ bỏ lại vòn vẹn một câu, nếu muốn theo ta thì chưa ngày mai sẽ khởi hành, các ngươi cứ chuẩn bị đi, đợi Nguyên Hảo ra khỏi động phủ một lúc, đám huynh đệ Đinh ra mới thở phào một hơi. Đinh Hoành cùng Đinh Vấn Tiên cố gắng dò hỏi ý nghĩa của những lời khó hiểu giữa Đinh Thuật và Nguyên Hạo nhưng không hiệu quả. Đinh Thuật vẫn miệng câm như hến, từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào. Biết tính gã vốn là vậy, Đinh Hoành đành gác chuyện Lão Tứ lại rồi cùng Lão Ngũ bàn bạc kế hoạch đại sự của môn phái. Lão Ngũ, ngươi nghĩ tên Chu Tòng kia có để chúng ta rời khỏi không? Bước vào mật thất riêng. Đinh Hoành mới đưa ra vấn đề khó xử của mình. Bề ngoài lão và những người của phiến ma tông là hợp tác quản lý nơi này. Nhưng kỳ thực hắc huyết môn đã chiếm lĩnh mọi thứ. Còn bọn họ giống như mấy con chim bị giam lỏng trong lòng sắt vậy. Tất nhiên là không rồi. Vinh cũng thừa hiểu hoàn cảnh của phiến ma tông chúng ta mà. Bất cứ hành động gì của ta cũng bị giám thị chặt chẽ. Tên khốn kia muốn nuốt trọng bảo khố tích lũy của tông môn chúng ra. luôn nhăm nhe chằm chằm như hổ đói rình mồi hừ ánh mắt lóe lên vẻ căm phẫn đinh vấn tiên gầm ngừ bên trong lồng ngực xem giá việc bị hắc huyết tông quản chế làm gã không dễ chịu chút nào tất nhiên một khi đã đầu nhập nương nhờ vào tên thiếu niên thần bí kia thì để đã tính trước chuyện này rồi một tên chu tòng không đủ để cản bước chúng ta cho dù hắn là kim đan trung kỳ thì sao Chỉ sợ ngay cả sủng thú của người ta hắn cũng đánh không lại. Quan trọng là hắc huyết tông sẽ không vì một tông môn nhỏ mà phái cao thủ đến truy cùng đổi tận. Trừ khi bọn họ biết được phiến ma tông chúng ta nắm giữ vật đó. Nói đến đây, cả hai đều im lặng nhìn nhau. Có vẻ cái thứ mà lão ngũ Đinh Vấn Tiên vừa lỡ lời là rất cơ mật. Cuối cùng, Đinh Hoành gật nhẹ đầu, vung tay tắt hết đèn trong phòng để mọi thứ chìm vào bóng tối. Lại nói về nguyên hạo, sau khi rời khỏi động phủ của phiến ma tông, hắn ta nhàn rỗi đi dạo vào bên trong phường thị bên trong cơ sở bí mật dưới lòng đất. Ở trong này, phường thị nhìn có vẻ nhốn nháo hơn nhưng lại có khá nhiều thứ lạ mắt do các tán tu siêu tập đem đến buôn bán, trao đổi. Dọc theo con đường chính, rất nhiều sạp quầy lớn nhỏ khác nhau, mặt hàng đủ loại, có nhiều thứ nguyên hạo chưa từng thấy qua. Cũng chẳng biết đó là cái gì, nhưng hắn cũng không lo lắng vì ngoài tiểu vô gia còn có tiểu quân, tên này là Yêu Vương, rất mẫn cảm với kỳ chân dị quà. Thỉnh thoảng Nguyên hạo cũng phát hiện vài loại dược tài quý giá, liền nhảy vào trả giá đến văng cả nước bọt để mua giá tiện nghi nhất. Nếu mọi người biết được một tên luyện dược sư nhị phẩm đỉnh phong lại đi có kè mặc cả từng cục linh thạch một sẽ khinh bỉ hắn đến mức nào. Có điều máu tiết kiệm đã chảy trong người gắn từ bé Nên nguyên hảo dù giàu có cỡ nào vẫn luôn chi tiêu hợp lý Không bao giờ vung tay quá chán Ồ hòa hương thảo Không ngờ ở chỗ này cũng tìm được loại thảo dược hiếm có này Hòa hương thảo màu đỏ nhà Có hương thơm ngào ngạt Mọc ở nơi sa mạc khô nóng Thường thì người ta rất dễ nhầm loại cỏ này Với những loại cỏ lừa khác vì bề ngoài tương tự nhau Chỉ là so về giá trị thì hòa hương thảo lại có linh thạch cũng không dễ gì mua được. Giá trị rất cao vì quý hiếm. Nguyên hạo cảm thấy hôm nay hắn ra đường thật may mắn, tâm tình phơi phới. Ngay lúc này, một giọng nói nam từ khô khốc vang lên kế bên hắn. Ồ, trưởng quầy, loại dược thảo này có bao nhiêu ta mua hết? Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com. Trương 218, đời vốn là kịch thì ra là trần dược sư, loại thảo dược này cũng là cỏ dại thông thường, ngài thích thì tại hạ xin tặng hết cho ngài. Chủ sạp hàng là một lão già lưng khòm, nhìn có chút ti tiện, vừa trông thấy người hỏi mua lão ta liền nhanh tay đi đến, trưng ra bộ mặt định nọt lấy lòng. Có vẻ như danh khí của tên vừa chen ngang này không nhỏ, nên lão ta mới phải chủ động như vậy. Hắc hắc, lão có đôi mắt không tệ. Rất biết cách sống, tốt lắm, đã vậy bổn đại sư sẽ không khách khí. Sau này ngươi có việc gì khó khăn cứ nói danh tự của ta ra là được. Tuy ta không phải cao nhân nổi danh gì nhưng rất nhiều bằng hữu ở xung quanh ngàn giảm đều biết tới. Để mặt một hai, hai gã dược sư kia mặt mày hớn hở, nở một nụ cười hài lòng rồi nhanh tay định vơ vết cả đống hỏa hương thảo vào bên trong túi chữ vật. khi gã nghĩ mọi chuyện thật quá thuận lợi dễ dàng thì một trình rào kim xuất hiện, một tên thiếu niên có khuôn mặt non trẻ dơ một tay ra, mỉm cười sáng lạn lịch sự với gã. vị huynh đài này, những thảo dược này hình như tại hạ tới trước đang lựa chọn thì phải. cút ngay, chúng mày là ai mà dám ăn nói vô lễ với đại sư hà? một tên hộ vệ đi theo gã dược sư vừa thấy nguyên hạo lên tiếng thì hùng hổ bước ra, có dấu hiệu muốn động thủ. Chỉ là khi ánh mắt của tiểu quân vừa nhìn tới thì gã chợt đông cứng người lại Một cảm giác áp bức đáng sợ vô hình đè xuống làm cho tên này không dám cử động một chút gì Ha ha, nghe cách nói chuyện Hình như ngươi vừa mới tới nơi này Tên dược sư chiều cao hơn một thước chín dáng người trông như lực sĩ nhiều hơn cười lớn bình thản hỏi chuyện Có vẻ như gã không nhận ra biểu hiện khác thường của tên vệ sĩ cẩn thân của mình Đúng vậy Tại hạ chỉ vừa tiến nhập hôm nay Cũng không có gì phải E ngại Nguyên Hạo vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ đáp lời Đúng là không biết không sợ chết Ta nói cho ngươi biết Ta là lương thất Luyện dược sư nhất phẩm Khách khanh trưởng lão của Hắc Huyết Tông Chẳng bao lâu nữa ta sẽ tấn thăng lên nhị phẩm Đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi hắc hắc tiểu tử ngươi nghe xong đã rõ thân phận địa vị của bổn dược sư rồi chứ giới thiệu xong gã luyện dược sư bình mặt lên đầy ngạo nghệ kiêu căng gã tin chắc tên nhóc trước mặt sau khi biết được thân phận luyện dược sư phi phàm của mình sẽ sợ đến vỡ mật ra rồi sau đó hắn sẽ quỳ xuống khóc lóc cầu xin mình tha thứ và gã sẽ có dịp dạy dỗ thị uy để bọn có mắt như mù kia không ai dám mạo phạm đến địa vị sự tôn quý của gã nữa Bao nhiêu kịch bản đang hiện ra trong đầu lương thất chỉ là hảo huyền mà thôi. Nguyên hạo vẫn chưa ra như hút gỗ, lắc nhẹ đầu trả lời. Thì ra các hạ là luyện dược sư, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là ngươi có thể giành lấy món hàng ta đã chọn được. Làm gì cũng phải có thứ tự trước sau chứ. Trưởng quầy, là ta đến chọn loại thảo dược bày đúng không? Khách nhân, là... là... Lão bản chủ sạp giọng lắp bắp sợ hãi. Không biết nên trả lời thế nào. Ở đây có nhiều người đều trông thấy thiếu niên kia lựa chọn tơ u, Đang định thanh toán thì gã lương thất chen ngang muốn cướp phần. Nếu lão đổi trắng thay đen nói dối sẽ bị ô danh. Chúng đạo hữu khinh bì. Sai này muốn đặt chân tìm sinh ý e là cũng chẳng ai dám hợp tác hay mua bán với mình nữ. Mặc dù tu chân giới cá lớn nuốt cá bé nhưng trên miệng ai cũng đầy đạo nghĩa. Một kẻ trơ chẽn làm điều xấu liền sẽ bị muôn người tự cho là đạo đức thánh hiền rùa xà, cách ly. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại cũng là con đường chết. Đắc tội với tên nhóc trước mặt cùng lắm thì đi một nơi thật xa để kiếm ăn lại từ đầu là được. Còn dám vuốt dâu hùng của tên luyện dược sư của Hắc Huyết Tông này thì... Khó lòng sống sót. Đừng nói là khách khanh trưởng lão của Hắc Huyết Tông. Dù là thân phận luyện dược sư thôi có cho thêm 10 la gan lão ta cũng không dám chọc vào Mẹ nó chứ Hôm nay ra đường buôn bán không coi ngày hay sao mà lại gặp chuyện suối quẩy như thế chứ Thầm chửi trong lòng Khuôn mặt lão chủ sạp cứ như đưa đám Một bên là chết Một bên là danh dự không còn Đường nào cũng thiệt thân khụ khụ Chàng trai trẻ à Ở tuổi cậu mua thảo dược cũng chẳng có ích lợi gì nhiều Trong khi đi, nếu để dành cho lương thất đại sư đây sẽ trở thành đan dược quý báu, giá trị liên thành. Do đó, tôi nghĩ cậu hãy chọn món hàng khác đi, tôi sẽ giảm giá ưu đại cho cậu. Trong cái khó lo cái khôn, lão trưởng quầy không hổ là dân trải đời. Dù trong thế bí lão ta vẫn nghĩ ra cách đối đáp uyển chuyển tránh mất lòng cả hai ai, dù có phải tổn thất một chút nhưng so ra vẫn còn tốt chán. thấy lão ứng đối nhanh nhạy, Nguyên Hạo chửi một tiếng lão hồ ly trong lòng, vốn hắn muốn cho lão già thích vuốt đuôi nịnh hót này một bài học, không ngờ lão ta đã hóa giải được, nhưng mà xuôi cho lão, lại đụng ngay Nguyên Hạo, hắn nào để kẻ khác có thể xoay chuyển cục diện dễ dàng như thế. Ha ha, lão thật khéo nói, mấy cây cỏ thuộc tính hỏa này ở sa mạc có rất nhiều, nào phải thứ quý giá gì. Lão chỉ đem thứ xem như rác rưởi vô giá tặng cho lương thất đại sư thì có phải quá xỉ nhục danh dự của ngài ấy không? Chính ta cũng thấy bất bình thay, nếu lão biết điều thì mấy loại thảo dược quý giá trên trăm năm này lão nên hiến dâng hết cho đại sư để luyện chế. Như vậy, công đức của lão sẽ vô lượng, mà đại sư cũng sẽ hài lòng vì thái độ thành khẩn của lão. Lương thất đại sư, ngài thấy đúng không? khéo léo một lần nữa đào sẵn một cái hố to cho lão trưởng quầy nhảy vào giọng nói của nguyên hạo lại càng thành khẩn phối hợp y như thật dĩ nhiên những kẻ sỏi đời nhìn qua đã thấy có điểm bất ổn nhưng họ cũng chỉ đứng ngoài vui vẻ xem vở kịch đang hồi hấp dẫn mà thôi riêng tên lương thất lại càng hồ đồ gã vốn quá tự cao về cái biển hiệu luyện dược sư của mình cho nên khi nghe lời nói của nguyên hạo thì lại nghĩ sang hướng khác Gã cho rằng tên nhóc kia muốn lấy công chuộc tội, Nên mới ép dí lão trưởng quầy đem hết vật phẩm giá trị tặng cho mình. Nếu người ta đã có lòng thì mình từ chối cũng không nên, Chỉ là gã không biết phải trả lời thế nào. À, ừm, việc này. Lương thất đại sư, người không cần nói nữa. Tấm lòng của ngài quả thật mênh mông hơn cả biển lớn. Ngài một lòng vì ma đạo luyện chế đan dược, Tăng cường thực lực cho mọi người. âm thầm chịu đựng bao khó khăn vất vả mà không oán than một lời dẫu biết thứ quan trọng với luyện dược sư là tài nguyên ngài phải một mình đến phường thị nhỏ bé này tìm kiếm đã đủ chứng tỏ đức độ của mình lão bản ngươi phải thấy vinh dự khi được cống hiến cho lương thất đại sư cống hiến cho ma đạo mọi người nghĩ đúng không lại một pha tự biên tự diễn xuất sắc nguyên hạo với khí tiết lẫm liệt lời nói vi tráng Hùng hồn đã đánh động tâm can của rất nhiều người đang xem náo nhiệt Quang minh hội gây chiến đã khiến không ít kẻ mất người thân Bằng hữu phải chạy trốn như chó nhà tang Giờ có người đánh chúng chủ đề mấu chốt liền khơi dậy lửa thù hận Trong lòng mọi người khiến họ đồng thanh trả lời Đúng vậy, tiểu hữu này nói rất phải Chúng ta phải biết vì ma đạo ra sức của mình Quá hay, tôi không nghĩ lương thất đại sư lại hy sinh nhiều như vậy Từ giờ, ngày ấy là tấm gương của lão phùng tôi. Lương thất đại sư đức độ tài năng đều hội tụ, đúng là dòng phượng trong loài người chúng ta. Vô số lời đồng tình, cảm thán, tán dương tên lương thất lên đến tận mây xanh. Mà bản thân gã cũng đang cảm thấy lâng lâng dù biết mình nào có tốt đẹp được như thế, e là cả một phần ngàn cũng không tới.